Công chúa ốc sen. Hồi đó bên bờ một cái ao nhỏ, dưới trên bụi khoai nước xanh tốt, sống quanh quần mấy người bạn chí thân. Ốc sen, bướm xanh, cua đá, ốc nhồi, trạch chấu và cuốn chiếu, mấy bạn ấy đều ưa mát mẻ, ẩm thấp mà. Sớm sớm thường là bướm xanh tung tăng bay đi gọi các bạn. Cua đá vui vẻ từ trong lỗ bò ra, dương cổng chào mặt trời. Ốc nhồi bám dễ một cánh bèo tây, theo gió dạt vào bờ. Trạch chấu nhô đầu khỏi mặt nước, còn ốc sen và cuốn chiếu thì thi nhau dậy muộn, luôn luôn chiếm giải nhất hoàng nhì. Ốc sen ế ỏi đu mình trên lá khoai nước, đợi khi nào cuốn chiếu thôi nằm cuộn tròn mà dỗi mình ra cử động mấy chục cái chân tập thể dục thì xem mới từ từ thò đầu ra khỏi vỏ. Không biết trò chuyện với nhau những gì, chỉ thấy im lặng và im lặng. Đôi lúc chẳng rõ có phải do cua đá thách không, ốc nhồi rời đám dễ bèo, thả mình lặn xuống đáy ao, rồi các bạn xuống lại, chờ xem ốc truyền bò tới đích đã định, gốc cây khoai nước gần nhất. Mỗi sáng họ lại bày ra một trò vui, khi thì xem cọng cuốn chiếu chạy thi với ốc nhồi, cọng bướm xanh, khi thì cua đá phun mưa, múa võ rồi chanh chấu búng nước, rũi bùn. Họ đang sống yên vui như vậy, bỗng đâu trời làm hạn hán, cái ao nhỏ cạn dần, bùn khô, đất nứt, bụi khoai nước úa vàng, cua đá hì hụi dùng hai càng đào sâu thêm cái lỗ nóng hầm hập. Cuối cùng cua không ở nổi, phải khịnh khạng bỏ ra, trôi xuống dưới đám bèo đang mắc cạn. Bướm xanh hớt hải bay đi hút nước về mớm cho cuốn chiếu đã lả đi vì khát ốc nhồi vui mình trong đám rễ bèo không quên kéo ốc sên vào chạy trốn mỗi ngày lại phải chuối ngụp, mãi xuống lớp đất ẩm hoàn toàn phải cách xá các bạn ban ngày mặt trời thiêu đốt mọi vật đêm nóng như nung tiếng còn sạch sành gãi cánh nghề khô khốc như ai đó quẹt diềm toàn làm bùng cháy cả cánh đồng Bướm xanh yếu đuối chịu đựng kém nhất, đôi cánh rã ra vì nắng. Cô Đà khuyên bướm nên cố bay tới gốc si bên khúc sông cạn nơi xa kia để nương náu qua ngày. Chỉ thấy các bạn, bướm xanh khóc nhiều lắm, ốc sen ruột đầu trong vỏ để mọi người khỏi thấy mình cũng đang nước mắt đầm đìa. Thế là để tránh nắng hạn, trạch trèo đã phải chui sâu xuống đất và bướm xanh phải bay tiếp về xa. Còn lại bốn anh em nương tựa vào nhau, sống quanh quẩn trong đám dễ bèo của đá khỏe nhất thường lấy còng moi bùn ướt lên lưng ốc nhồi ốc sên và cuốn chiếu ngày lại ngày qua bỗng một hôm đêm nổi sấm rồi mưa chút xuống cái ao cạn uống nước mưa ướt ực hùng sao béo nổi lên tươi tốt khoai nước nhú mầm non bướm xanh trở về trước tiên bay lợn là là tìm các bạn của đá hẻ hả các bùm bông hoa bèo đưa cuốn chiếu ốc nhồi ốc sen về nơi ở cũ đến trưa thì chạy trấu từ đài ao ngói lên mặt đầy bùn nhưng đôi mắt tì hí cười vui vẻ thế là mọi người đoàn tụ trời xanh Ao xanh, lá khoai nước xanh, cua đá một càng vẫy hoa bèo, càng kia gõ vào mai mình cục cục, đánh nhịp cho mọi người vui múa. Quân chiều uốn mình múa điệu rồng rắn, ốc nhồi múa kiểu say tròn, bướm xanh tiếu tiết theo hình số 8. Châu chấu quẫy trên bùn bì bạch, chỉ có ốc sen là lại thù mình trong vỏ, tấm tức khóc vì quá vui mừng. Bỗng nhiên cua đá tươi cười đặt hoa bèo xuống, xương đôi càng cặp chặt lấy vỏ ốc sen, đưa đi đưa lại trên mặt hòn đá bờ ao, vừa mai cua đá vừa hát sen sen sen sen, mày lên công chúa, mày múa tao xem. Thế là sen nhô đầu ra khỏi vỏ, vươn cổ lên, thò râu ra, rụt râu vào, trơn tới, quay lui, xoay xoay cái vỏ trên lưng nhịp nhàng theo điệu hát của cua đá. Từ hôm ấy cả hội cua đá đặt tên cho sen là công chúa ốc sen.